Bạn đang nghe truyện audio Gái ế siêu chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 318 Đánh Cược Một Lần Hồng Thi bị treo lắc lư rất sợ mình sẽ rơi xuống phía dưới mới vừa rồi còn cảm thấy phong khải trạch trói cô rất chặt bây giờ lại sợ sợi dây không đủ chặt vì phòng ngừa chuyện không may, liền cầu cứu. Cha, cha cứu con đi, con sắp bị rơi xuống rồi, cha mau cứu con đi. Hồng Thiên Phương vẫn còn do dự, quyết đánh cược thêm một lần nữa. Đánh cược Phong Khải Trạch không dám hại chết người. Được, có bản lĩnh, cầu cứ ra tay đi, tôi mặc kệ. Nghe được câu này, Phong Khải Trạch vẫn còn chưa đáp lại, Hồng Thi Na liền ra mặt phản bác. Cha, Vì sao cha có thể làm như vậy chứ Con là con gái của cha mà Mày có kết cục như hôm nay Hoàn toàn là do mày gieo gió gặt bảo Mới vừa rồi Tao đã nhắc nhở mày rất nhiều lần Làm chuyện quan trọng trước Nhưng mày lại không chịu nghe Bây giờ đừng có trách tao Cha Con biết mình sai rồi Xin cha hãy cứu con Nếu như rơi xuống sẽ chết người đó cha Tao đã nói rồi Đây là kết quả do mày gieo giáo gạc bảo không trách được ai cả. Bây giờ tao thật quá hối hận, vì lúc đầu đã chọn mày, cho nên không thể tiếp tục lựa chọn sai lầm, tài sản sẽ giữ lại để cứu thừa chí ra. Cha, con sai rồi, con đã biết sai rồi mà, cha đừng bỏ mặt con, xin hãy cứu con đi. Hồng Thi càng nói giọng càng lớn, khóc như mưa, thật sự sợ cha cô không chịu cứu cô. Hồng Thiên Phương bỏ mặt cô, lạnh lùng nhìn phong khải trạch, Giả bộ như chẳng có gì xảy ra Phong Khải Trạch Cậu muốn làm gì thì cứ làm tiếp đi Đừng nhiều lời với tôi nữa Phong Khải Trạch đã đoán ra Hồng Thiên Phương đang đánh cực sẽ cười khinh miệt Vuốt vuốt sợi dây trong tay Khiêu khích nói Hồng Thiên Phương Ông quả quyết sẽ không cứu con gái mình sao Không cứu Không thể nào Tôi nghe nói ông rất thương con gái mình Sao hôm nay lại vì một chút tiền kia Mà bỏ mặt cô ta như thế chứ Không sao cả Không cứu chính là không cứu Không cần nhiều lời Cha Con vang xin cha Hãy cứu con đi Con không muốn chết đâu Con không muốn chết mà Cha Con biết mình sai rồi Xin cha đừng bỏ rơi con Hồng Thi không ngờ tới Người cha đã từng yêu thương cô Bây giờ lại nói ra những lời như vậy Nếu như không phải vì bị treo ở giữa không trung Cô nhất định sẽ rất tức giận Mà cãi lại cha của mình Chẳng lẽ Tình cảm cha con lại không sánh bằng tiền bạc sao Nghe tiếng con gái cầu xin Hồng Thiên Phương rất đau lòng Làm sao ông không muốn cứu cô chứ Nhưng bây giờ Ông đang đánh cược Cho nên không thể mềm lòng Bằng không sẽ bị uy hiếp Từ nay về sau Những gì Hồng gia có đều biến mất cả Thi lúc đầu ở phong gia, cha đã cứu con một lần rồi, là do con không biết quý trọng cơ hội, không thể trách cha được. Bây giờ cha muốn đem cơ hội còn lại này cho thừa chí, chính con hãy tự lo cho mình đi. Không được, cha, con hứa, con nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh hai, cầu xin cha hãy cứu con đi. Hiện tại, đã không có bất kỳ biện pháp nào để cứu anh con cả, ngoại trừ lấy tài sản để đổi, Hồng gia chỉ có một phần tài sản cho nên chỉ có thể cứu một người cha đã quyết định cứu anh hai con cho nên không, cha không nên đối xử với con như vậy con thật sự rất sợ xin cha hãy cứu con Hồng Thiên Phương cố ý hừ lạnh một tiếng tiếp tục lạnh nhạt nói chuyện với Phong Khải Trạch vừa nói vừa tranh cãi rồi đi thẳng tới cửa lớn Phong Khải Trạch xem ra tôi đã không cần thiết phải ở đây nữa rồi Vậy tôi đi trước Phong Khải Trạch biểu môi cười một cái Đột nhiên buông tay ra Sợi dây trong tay lập tức chuyển động Tuột xuống lầu dưới Hồng Thi Na cảm giác thân thể chuyển động xuống Lập tức điên cuồng gào thét Trong lòng bắt đầu oán hận Hồng Thiên Phương Hận cha mình vì tiền mà không muốn cứu cô Từ khi bắt đầu cô đã thua rồi Nếu cô biết nhận thua sớm thì tốt Không cần phải đi gây sự với Phong Khải Trạch Nếu cô biết có ngày hôm nay Sẽ không đâm đầu vào điện ngục Bây giờ mới biết sợ Có phải đã muộn rồi không Hồng Thiên Phương cho rằng Phong Khải Trạch không dám giết người Không ngờ mình vừa mới chuyển người Chưa đi được hai bước Liền nghe sau lưng truyền tới tiếng gào thét điên cùng Cội vàng dừng bước Xoay người trở lại Kinh hồn tán đảm nhìn con gái đang rơi xuống Theo sợi dây Lúc này bị hù tới toàn thân đầy mồ hôi lạnh Phong Khải Trạch thả sợi dây ra một chút rồi lại nắm chặt trở lại không để cho Hồng Thi Na rơi xuống nữa cũng không ngăn cô la hát tiếp tục cùng Hồng Thiên Phương đàm phán Hồng Thiên Phương ông có thể tiếp tục đi về phía trước thêm một bước nữa tôi nhất định sẽ buông tay để cho con gái ông rơi từ đây xuống ông có muốn đánh cược xem tôi dám không trên thế giới này chưa có chuyện gì Phong Khải Trạch này không dám làm đừng nói là con gái ông Chờ dù là Phong Gia Vinh, tôi cũng dám làm. Ông có tin không? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Cậu! Hồng Thiên Phương giận tới cắn răng nghiến lợi. Giờ khác này mới biết mình đã đánh giá thấp đối thủ. Phong Khải Trạch so với Phong Gia Vinh còn gian xảo hơn. Quả là trò giỏi hơn cả thầy. Lòng dạ quá độc ác. Đánh cược lần này. Xem ra là ông đã thua rồi Dám dùng kế với tôi Ông còn chưa đủ đâu Tôi vốn định để cho vợ sinh con xong Sau đó mới tính sổ với hồng gia các người Không ngờ các người lại không thể đợi muốn đi xuống địa ngục rồi Không còn cách nào khác Tôi chỉ có thể thành toàn cho các người thôi Lời này của cậu là có ý gì? Không cần phải hỏi lời này có ý gì Ông phải biết vận dụng trí thông minh của mình Để hiểu lời tôi nói chứ Nếu như ngay cả lời tôi nói Các người còn không biết là có ý gì Vậy thì chứng minh Đầu óc của các người còn chưa đủ thông minh Không có cơ trí Thì đừng lén mà xa chiêu với tôi Cậu Cậu đừng có ăn nói quá đáng như vậy Hồng Thiên Phương càng ngày càng tức giận Nhưng bây giờ Ngoại trừ nổi giận la mắng mấy câu Những chuyện khác đều không làm được Phong Khải Trạch đã nắm giữ toàn bộ trong lòng bàn tay Trong lòng đã quá rõ ràng lười phải nói nhảm với ông nữa Trực tiếp sai lệnh Đem toàn bộ chìa khóa trên người của các người Đem cả điện thoại di động ra Điện thoại di động Chìa khóa nào Đưa cho cậu ta để làm gì chứ Mọi người có mặt Bắt đầu thảo luận âm ý Không biết Phong Khải Trạch làm như vậy có dùng ý gì Tất cả đều ngoáy đầu lại nhìn Hồng Thiên Phương Nghe chỉ thị của ông Hồng Thiên Phương cũng không hiểu Vì vậy liền trực tiếp hỏi rõ Điện thoại di động và chìa khóa gì Tôi không hiểu cậu muốn nói gì cả Tôi tính lại một chút Nơi này có tổng cộng 15 người Cộng thêm ông và Hồng Thi Na Chính là 17 người Dĩ nhiên ngoại trừ tôi ra Đem toàn bộ chìa khóa và đồ đạc Trên người của các người Toàn bộ móc hết ra cho tôi Bao gồm điện thoại di động của tôi Lấy ra Phong Khải Trạch giải thích vài câu đơn giản, sau đó chỉ vào Hồng Thiên Phương. Hồng Thiên Phương, lấy toàn bộ chìa khóa và điện thoại di động trên người bọn họ sang cho tôi. Nhanh làm theo đi. Cậu dùng nhiều điện thoại di động và chìa khóa cửa để làm gì chứ? Hồng Thiên Phương đoán không ra Phong Khải Trạch đang muốn làm gì. Cũng bởi vì đoán không được, cho nên lòng càng lo lắng, không muốn làm theo lời anh. Nhưng dường như lại là không làm không được Bớt nói nhảm đi Tôi nói gì Thì ông cứ làm theo là được Nhanh lên một chút Nếu không tôi sẽ ném tảng đá về con gái ông Về phần mùi vị khi bị ném trúng thế nào Chỉ có cô ta mới rõ và cam chịu Phong Khải trạch không lưng Nhặt cục đá nhỏ trên đất lên Sau đó ném vào người Hồng Thi Na Tảng đá đầu tiên đập trúng đầu Hồng Thi Na Mặc dù không phải là rất đau nhưng lại dọa cô sợ tới la to, lại bắt đầu không ngừng cầu cứu nói. Cha, cha mau làm theo lời anh ta nói đi. Hồng Thiên Phương thấy đó chỉ là một tảng đá nhỏ, dù nệnh vào người, cũng sẽ không gây tổn thương gì, cho nên mặc kệ, không chịu làm theo. Tôi sẽ không làm theo những gì mà cậu nói, có giỏi thì cậu cứ buông tay. Tới lúc đó, tôi sẽ đem chuyện của cậu kiện lên tòa án, cho cậu ngồi tù suốt đời. Cha, sao người có thể nói như vậy chứ? Chẳng lẽ cha thật sự trơ mắt, nhìn con gái mình rơi xuống lầu mà chết sao? Hồng Thi Na vừa khóc vừa hô to không muốn mọi chuyện thành ngọc nát đá tan. Cô chết đúng là có thể bắt Phong Khải Trạch trả giá đắt, nhưng chính cái giá cô trả lại còn cao hơn, cô không muốn phải bỏ ra giá cao như thế. Khó trách Phong Khải Trạch lại nổi tiếng với lời đồn kia, cái gì mà giảo hoạt, tàn nhẫn là hóa thân của quỷ dữ quả thật không phải là giả mà Hồng Thiên Phương chẳng lẽ ông thật có thể trơ mắt nhìn con gái ông rơi từ trên lầu xuống mà chết sao Phong Khải Trạch lặp lại lời mà Hồng Thi Na nói làm bộ như muốn thả sợi dây ra Hồng Thiên Phương thấy sợi dây trong tay Phong Khải Trạch đã không còn nhiều nếu như nói nữa chỉ sợ Hồng Thi Na thật sự sẽ rơi xuống vì vậy hoảng sợ gọi anh lại Chờ một chút Thế nào, muốn làm theo lời tôi nói rồi sao Vậy thì vì sao cậu lại muốn chìa khóa trong tay của chúng tôi chứ Tôi không thích trả lời vấn đề Tôi hiện tại chỉ cần kết quả Sốt cuộc ông có làm hay không Cha, cha cứ theo lời anh ta nói mà làm đi Hồng Thi Na thúc giục Không nhìn được, lại liếc mắt nhìn xuống Lầu cao tới mười mấy tầng Nhìn sao cũng khiến cô run sợ Không dám nhìn nữa Ngẫn đầu lên Tiếp tục thúc giục họ Cha cứu con đi Sợi dây trên người con muốn tuột ra rồi Cha mau cứu con đi Vừa nghe tới sợi dây bị lỏng ra Hồng Thiên Phương liền lo lắng Lập tức làm theo lời Phong Khải Trạch nói Lấy điện thoại cùng chìa khóa Của mọi người hết ra Lấy điện thoại cùng chìa khóa giao ra đây Tất cả tổn thất tôi sẽ chịu Có những lời này Tất cả mọi người không do dự nữa Đem điện thoại di động của mình Cùng với chìa khóa giao ra Hồng Thiên Phương cứ cầm lấy Một cái điện thoại di động Liền bước xuống chỗ phong khải trạch Chìa khóa cũng không ngoại lệ Đi qua từng người liền cầm lấy Mà làm theo Cuối cùng tổng cộng ném ra 18 cái điện thoại di động Nằm chui chìa khóa cửa lớn Sau khi ném xong nặng nề nói Được rồi Tất cả điện thoại di động trên người chúng ta Và chìa khóa đều ở dưới chân của cậu Cậu nhìn xem đi. Phong Khải Trạch không trả lời ông, ngồi sởm nhìn xuống, tìm kiếm, đem điện thoại di động của mình cầm về, bảo vào trong túi. Sau đó nhìn điện thoại di động của những người khác, một máy, rồi một máy hỏi. Cái này là của người nào? Cái này là của tôi. Ông sao? Đúng vậy, điện thoại di động này là của tôi. Người thanh niên khẳng định trả lời cho là có thể đem điện thoại di động của mình cầm về. Ai biết lại thấy đối phương ném điện thoại xuống lầu dưới, kinh ngạc nói. Cậu, có làm cái gì vậy? Phong Khải Trạch không để ý tới hắn, lại cầm lên một điện thoại di động khác, hỏi thăm là của ai? Cái này là của người nào? Tôi. Là của tôi đó. Sau khi biết được đáp án, điện thoại đều bị ném xuống lầu dưới. Cứ như vậy, Từng cái, từng cái một đều bị ném đi. Không ai biết anh đang làm gì, chỉ biết là hành động của anh rất kỳ quái. Kỳ quái tới mức khiến người khác cảm thấy sợ, thậm chí hối hận, đã đi theo làm việc cho Hồng Thiên Phương. Bọn họ hôm nay nhận tiền của Hồng Thiên Phương làm việc, nhất định là khó tránh khỏi việc bị Phong Khải trạch ghét. Cuộc sống về sau chắc chắn sẽ không dễ chịu rồi. Hết chương 318 Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất